Bắt lửa Phần 2 Huyết trường chương 10 Thật chẳng hiểu nổi, con chim của tôi nướng thành bánh quy. Trái với những thiết kế thanh lịch tôi thấy ở Capitol, rõ ràng chẳng thể là một tuyên ngôn thời trang. Cái gì vậy? Thế nghĩa là sao? Tôi nạt, vẫn cảnh giác sẵn sàng bắn. Thế nghĩa là chúng tôi đứng về phía cô. Một giọng nói run rẩy cắt lên phía sau lưng tôi. lúc đến đây thì tôi không nhìn thấy cô ta. Chắc hẳn lúc đó cô ta ở trong nhà. Tôi vẫn không rời mắt khỏi mục tiêu hiện tại. Rất có thể kẻ mới xuất hiện kia có vũ khí. Nhưng tôi dám cá là cô ta sẽ không liều để tôi nghe thấy tiếng động báo hiệu tử thần đang nhắm về phía mình. Vì biết tôi sẽ giết động bọn của cô ta ngay tức khắc. Đi lên đây cho tôi thấy cô. Tôi ra lạnh. Không được đâu nó. Người đàn bà cầm bánh quy cắt tiếng. Đi lên đây. Tôi thét. Có tiếng chân bước và tiếng kéo lê. Tôi nghe thấy rõ sự khó nhọc trong từng động tác. Người đàn bà thứ hai. Hay có lẽ nên gọi là cô gái. Vì nhìn chỉ khoảng tuổi tôi. Tập cảnh hiện ra trước mắt. Cô ta cũng mặc đồng phục trị an lùng nhùng, đủ cả áo choàng lông trắng. Nhưng phải quá vài cỡ so với thân hình gầy gò của cô ta. Thoạt nhìn thì không thấy cô ta có vũ khí. Hai tay cô ta còn bận dữ. Một cành cây gãy là một thứ nạn sơ sài. Mũi ổn bên phải của cô ta không nhấc khỏi tuyết được. Hèn gì kéo lê như vậy. Tôi quan sát kỹ khuôn mặt cô gái đang đỏ ửng vì rét. Hàm răng cô ta khớp khẩn, vết bớt màu đỏ dâu vắt ngang một bên mắt màu sô cô -la. Cô ta chắc chắn không phải là chị an viên rồi, cũng chẳng phải người từ Capitone. Hai người là ai? Tôi hỏi vẻ đề phòng nhưng bớt hung hăng hơn. Tên tôi là Will. Người đàn bà đáp, bà ta lớn tuổi hơn, khoảng 35. Còn kia là Bonnie, chúng tôi bỏ chạy khỏi quận 8. Quận 8 à? Vậy chắc họ biết được về cuộc nổi loạn. Đồng phục kia lấy đâu bà ra? Tôi hỏi. Tôi đánh cắp trong nhà máy. Bonnie đáp. Nhà máy chúng tôi làm đồng phục. Chỉ có điều tôi định lấy bộ này cho một người khác nên mới không mặc vừa. Khẩu súng là của một chị An Viên đã chết. Will nói. dõi theo ánh mắt tôi. Cái bánh quy bà cầm có hình con chim. Thế nghĩa là sao? Tôi hỏi. Cô không biết thật sao, Katniss? Bonnie tỏ vẻ thực tình ngạc nhiên. Họ nhận ra tôi. Tất nhiên họ phải nhận ra tôi. Tôi không che mặt, mà lại đứng ngay sát ngoài quận 12 chĩa cung tên vào họ. Còn có thể là ai nữa? Tôi biết là nó giống cái ghim tôi đeo ở trường đấu. Cô ấy không biết. Bonnie nói khẽ. Có lẽ không biết chút sự tình nào. Bất chợt, tôi cảm thấy cần phải tỏ ra am hiểu tình hình. Tôi biết là ở quận 8 các người đang nổi loạn. Phải, chính vì thế chúng tôi cần thoát ra. Will đáp. Ờ, thế thì bây giờ hai người thoát ra được rồi. Vậy hai người định đi đâu? Tôi hỏi. Chúng tôi đang trên đường đến quận 13. Will đáp. 13. Tôi hỏi Làm gì có quận 13? ba? Quận mười đã bị xóa sổ hoàn toàn rồi 75 năm trước Will nói Bonnie đổi chân tì vào nạng và nhân mặt Chân cô bị sao thế? Tôi hỏi Tôi bị trẹo mắt cá ủng to quá Bonnie đáp Tôi cắn môi Bạn đang mắc bảo tôi rằng Họ đang nói thật, và đằng sau sự thật ấy còn có một mỏ thông tin mà tôi muốn khơi ra nữa. Nhưng tôi vẫn bước lên trước, tước xuống của Will, rồi mới hạ cung xuống. Rồi tôi lưỡng lự một giây, nhớ lại cái ngày trong chính cánh rừng này, khi Gale và tôi nhìn thấy tàu bay đột hột, hiện ra bắt hai người đào thoát khỏi Capitol. Cậu con trai bị phóng lao chết tươi. Cô gái tóc đỏ mà sau tôi phát hiện ra khi đến Capitol đã bị cắt lưỡi biến thành một người hầu câm gọi là Avos. Có ai đuổi theo các người không? Chúng tôi nghĩ là không. Có lẽ họ cho rằng chúng tôi đã chết hết trong vụ nổ nhà máy rồi. Will nói, may mà chúng tôi thoát được. Thôi được rồi, vào trong đi. Tôi vừa nói vừa hất đầu về phía căn nhà xi măng. Tôi đi theo họ vào nhà, vẫn cầm cây súng. Bonnie đi thẳng đến lò sưởi rồi ngồi xuống cái áo choàng đồng phục đã trải ra trước lò. Cô ta giơ tay trên ngọn lửa yếu ớt, ở đầu một khúc củi cháy xém. Và cô ta trắng bở đến gần như trong suốt. Tôi còn thấy ánh lửa sáng xuyên qua bàn tay. Will tìm cách chỉnh lại tấm áo. Chắc là của chính bà, quanh cô gái nhỏ đang run lên. Có một lon thiết đã xẻ đôi, miệng vết cách nham nhở rất nguy hiểm. Cái lon, vùi trong lớp cho, đựng một nắm lá thông ngâm nước đang bốc khói. Đun trà à? Tôi hỏi. Thực ra là chúng tôi không biết rõ lắm. Tôi nhớ đã xem người ta đun lá thông như thế trong đấu trường sinh tử mấy năm trước. Ít nhất thì tôi cũng nghĩ là lá thông. Nghiêu nhăn mày đáp. Tôi nhớ lại quận 8, một khu thành thị xấu xí nồng nặc mùi xăng dầu. Dân chúng trú ngụ trong những khu chung cư sập xệ. Khắp cả quận hiếm nơi bới ra được lá cỏ, Chẳng có lấy một cơ hội học cách tồn tại giữa thiên nhiên. Hai người này đi được đến tận đây thì quả là thần kỳ. Hết thức ăn rồi à? Tôi hỏi. Bonnie gật đầu. Chúng tôi cũng lấy hết những gì lấy được. Nhưng gần đây thực phẩm khan hiếm quá. Đồ ăn chúng tôi hết lâu rồi. Giọng nói run rẩy của cô làm tiêu tan nốt những dè nhạt còn lại trong tôi. Đây chỉ là một cô bé đói ăn, thương tật đang chạy trốn khỏi Capitol. Vậy thì hôm nay hai người gặp may rồi. Tôi vừa nói vừa thả túi xanh xuống nhà. Phát cả quận mọi người đang chết đói, còn ở nhà chúng tôi lại thừa thãi đồ ăn. nên gần đây tôi đang phân phát chút ít cho những người xung quanh. Tôi cũng có thứ tự ưu tiên, gia đình gheo trước, rồi rơi xe, vài người bán hàng khác trong chợ hop giờ đã hết kế sinh nhai. Mẹ tôi cũng có vài người, hầu hết là bệnh nhân cần được giúp đỡ. Sáng nay tôi đã cố tình nhét đầy đồ ăn vào túi xanh, biết là nếu mẹ tôi thấy tủ chạm sạch bách, thì chỉ đoán là tôi đang đi một phòng thăm các nhà đói. Chủ đích của tôi là kéo dài thêm thời gian để đến được hồ mà không làm mẹ lo. Tôi cũng định tối về sẽ chia thức ăn, nhưng giờ thì rõ là sẽ không có chuyện đó. Tôi lấy trong túi ra hai chiếc bánh tròn mới nướng, trên cùng phủ một lớp format. Nhà tôi có vẻ không lúc nào thiếu món này từ hồi Pita phát hiện ra đấy là món yêu thích nhất của tôi. tôi ném cho Ghi một chiếc nhưng đến tận nơi đặt chiếc thứ hai lên lòng Bonnie vì lúc này có vẻ khả năng nhìn và phản xạ của cô hơi bị chệch choạc mà tôi chẳng muốn cái bánh làm mồi cho lửa ôi Bonnie thốt lên ôi cả cái này là cho tôi ư tôi thắt lòng nhớ lại một giọng nói khác Ru trong trường đấu khi tôi cho cô bé một cái đùi goling Ồ, em chưa bao giờ được ăn nguyên một chiếc chân gà. Vẻ ngỡ ngàng của những kẻ bụng rỗng truyền miên. Ừ, chén đi. Tôi nói, Bonnie cầm cái bánh như vẫn còn chưa tin nổi đó là có thật, rồi cắn ngập răng vào bánh mì. Hết lần này đến lần khác không dừng được. Nếu cô nhai thì sẽ ngon hơn đấy. Cô gái gật đầu và cố kiểm tốc độ lại. Nhưng tôi biết làm thế khó đến độ nào với hai người đang đói rỗng ruột ra như thế. Chắc trà được rồi đấy. Tôi nhặt cái lon thiếc giữa lớp cho ra. Will tìm được hai chiếc cốc trong ba lô cho tôi rót trà. Đặt trên sàn cho nguội, hai người ngồi sát vào nhau. Vừa ăn vừa thổi trà, uống từng ngụm nhỏ bỏng trong miệng lúc tôi nhóm lửa. Tôi chờ đến khi cả hai bắt đầu liếm mỡ trên ngón tay mới hỏi Đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Và họ kể cho tôi Kể từ sau đấu trường sinh tử, không khí bất mãn trong cuộn 8 ngày càng tăng Tất nhiên trước giờ nó vẫn thường trực ở một mức độ nhất định Nhưng lần này khác ở chỗ, không dừng ở việc chỉ nói miệng nữa Và ý nghĩ phải hành động đã chuyển hóa từ mong ước sang hiện thực những nhà máy dịch làm hàng cho cả phe ẩm lúc nào cũng ầm ầm tiếng máy móc tiếng ồn cho phép lời lẽ được lan truyền đi một cặp môi ghé vào một vành tay từ ngữ không ai để ý không ai kìm hãm will dạy ở trường Bonnie là học sinh của bà và khi tiếng chuông cuối giờ vang lên là cả hai vào ca làm bốn tiếng ở nhà máy chuyên sản xuất đồng phục trị an phải mất nhiều tháng thì Bonnie... Vốn làm ở khu kiểm định lạnh ngắt Mới thủ được hai bộ đồng phục đầy đủ Lúc một cái ủng Khi một cái quần Hai bộ này định dành cho vợ chồng của Will Vì tất cả đã thống nhất rằng Một khi nội loạn bắt đầu Việc cấp thiết là phải loan báo thông tin ra ngoài quận 8 Nếu muốn đấu tranh lan rộng đi đến thành công Cái ngày Peter và tôi xuất hiện Trên khán đài trong chuyến diễu hành chiến thắng thực chất đã gần như một buổi tổng duyệt. Mỗi người trong đám đông chọn chỗ đứng theo đội của mình. Ngay cạnh tòa nhà họ sẽ tấn công khi nội loạn nổ ra. Kế hoạch là như thế: chiếm đóng những trung tâm quyền lực của thành phố, như tòa tư pháp, tổng hành dinh của đội trị an và trung tâm truyền thông trong quảng trường. Còn có nhiều vị trí khác trong quận nữa: đường ray, kho lương thực, nhà máy điện, kho quân khí. và đêm đính ước của chúng tôi cái đêm pita quỳ xuống tuyên bố tình yêu bất nhiệt dành cho tôi trước các máy quay ở capitol chính là đêm khởi loạn bắt đầu cơ hội thật là lý tưởng cuộc phỏng vấn cuối chiến diễu hành chiến thắng với sisa của chúng tôi là chương trình bắt buộc phải xem nhờ vậy người dân quận tám có cớ ra đường khi trời tối Tập trung lại xem ở quảng trường hoặc các nhà văn hóa rải rác khắp thành phố. Lúc thông thường, cảnh tấp nập như thế sẽ gây nghi ngờ. Nhưng lần này mọi người đều ở đúng vị trí vào giờ đã định. 8 giờ tối, khi tất cả phá tung vỏ bọc và bạo loạn bùng nổ. Bị đánh bất ngờ với số lượng áp đảo, đội trị an ban đầu bị đám đông lấn lướt. Trung tâm truyền thông kho lương thực, nhà máy điện... Đều đã về tay phiến quân Các trị an viên ngã gục đến đâu Thì vũ khí được tịch thu chia đều ra đến đấy Mọi người đã hy vọng đây không phải là hành động điên rồ Hy vọng rằng bằng cách nào đó Nếu truyền được tin sang các quận Thì việc lật đổ chính quyền Capitol có thể thành công Nhưng rồi đòn thù giáng xuống Hàng nghìn trị an viên lũ lượt đổ về Tàu bay ném bom các trụ sở phiến quân nát như tương Trong cảnh hỗn loạn tiếp đó, mọi người khó khăn lắm mới lạnh lặn về được đến nhà. Chỉ mất chưa đầy 48 tiếng, thành phố đã bị khuất phục, rồi bị phong tỏa suốt một tuần. Thức ăn không có, than cũng không, tất cả bị cấm rời nhà. Tivi chỉ đúng một lần thôi nhiễu sóng, khi những người bị cho là khởi xướng, phải lên đài treo cổ giữa quảng trường. Rồi một đêm, Khi cả cuộn mất mé chết đó hết lượt, có lệnh quay lại sản xuất bình thường. Với Will và Bonnie, thế nghĩa là lại đến trường. Một con phố bị bom dầm nát khiến họ đến muộn ca làm ở nhà máy, vẫn còn cách đó gần trăm mét. Khi nhà máy nổ tung, chết chết toàn bộ công nhân bên trong, gồm cả chồng Will và toàn thể gia đình Bonnie. Chắc có kẻ đã mách với Capitone là ý đồ nội loạn sinh ra từ đó. Will khẽ khàng bảo tôi. Hai người bỏ chạy về nhà Will, nơi hai bộ đồng phục trị an vẫn nằm sẵn. Họ moi móc những đồ dự trữ còn lấy được, phóng tay ăn trộm từ các nhà hàng xóm mà họ biết giờ đã chết cả rồi. Rồi chạy đến nhà ga, vào một nhà kho gần đường ray, họ thay sang bộ đồ trị an. Và trong lúc đó đã tìm cách lên được một toa hàng, chở toàn vải vóc chạy sang quận 6. Họ trốn khỏi tàu tại điểm tiếp xăng giữa đường, rồi tiếp tục đi bộ, lẫn giữa cây rừng, nhưng vẫn đủ gần đường ray để định hướng. Và hai ngày trước khi đi tới rìa quận 12, thì họ buộc phải dừng lại vì Bonnie bị trẹo chân. Tôi hiểu lý do hai người bỏ chạy, nhưng hai người sẽ tìm thấy gì ở quận 13? Tôi hỏi Bonnie và Will lo lắng nhìn nhau Chúng tôi cũng chưa rõ lắm Will nói Ở đấy chỉ có đống đổ nát thôi Tôi nói Chúng ta đều đã xem đoạn băng rồi còn gì Chính thế Theo như người dân quận 8 nhớ được Thì họ đã dùng đúng đoạn băng ấy từ lâu lắm rồi Will đáp Thật ư Tôi cố nhớ lại Hình dung lại những hình ảnh về quận 13 từng thấy trên tivi Cô có nhớ lúc nào họ cũng chiếu tòa tư pháp không? Yu hỏi tiếp. Tôi đã nhìn thấy nó một ngàn lần rồi. Nếu cô nhìn thật kỹ, cô sẽ thấy nó. Tiếp trên góc trên cùng bên phải. Thấy cái gì? Tôi hỏi. Yu lại dơ cái bánh quy hình con chim ra. Một con húng nhại. chỉ thấy loáng thoáng lúc lá nuốt qua, vẫn con ấy, lần nào cũng thế. Ở chỗ chúng tôi, mọi người cho là Capitol vẫn dùng đi dùng lại đoạn băng cũ, vì họ không thể cho phát cảnh thực tại. Bonnie giải thích. tôi rên lên ngắn ngẩm Hai người đi tìm quận 13 dựa vào cái đó à? Một cảnh quay có con chim. Hai người nghĩ sẽ tìm thấy một thành phố mới toanh, có mọi người đi dạo khắp nơi ư? Mà Capitol vẫn không làm gì. Không, Will số sáng đáp, chúng tôi nghĩ là người ở đó đã chuyển xuống sống dưới lòng đất, khi mọi thứ trên mặt đất đã bị phá hủy hết. Chúng tôi nghĩ họ đã tìm được cách sống sót, và chúng tôi nghĩ Capitol để họ yên, vì trước kỳ đen tối, ngành công nghiệp chủ yếu ở quận 13 là chế tạo hạt nhân. Họ khai thác than trì. Tôi cãi, nhưng rồi lại chần chừ. Vì đấy là thông tin do Capitol mớm cho tôi. Đúng là họ cũng có vài mỏ nhỏ, nhưng không đủ nuôi sống, dân số đông đến thế. Tôi cho đấy là điều duy nhất chúng tôi biết chắc. Will đáp, Tiền tôi đập rộn lên. Nhớ họ đúng thì sao? Điều ấy có thể là thật không? Có đúng là vẫn còn nơi để chạy đến ngoài miền hoang dã. Một nơi an toàn. Nếu quả là còn một cộng đồng ở quận 13, có phải tốt hơn hết là chạy đến đó nơi tôi còn có thể xoay sở được chứ không phải ở lại đây chờ ngày cắt cổ nhưng mặt khác nếu ở quận 13 có người sở hữu những vũ khí hùng mạnh tại sao họ không đến trước chúng ta tôi giận chữ rít lên nếu đúng là như thế sao họ lại để mặc chúng ta sống trong tình cảnh này đói kém chết chóc đấu trường sinh tử Và đột nhiên tôi thấy căm ghét cái thành phố ngầm tưởng tượng dưới quận 13 Cùng những kẻ đang bàng quang nhìn chúng tôi bị giết Họ cũng trẻ khá hơn gì khép python thôn Chúng tôi không biết Bonnie thì thầm Lúc này chúng tôi chỉ đang bám lấy hy vọng là họ có tồn tại Câu đó làm tôi lập tức tỉnh trí lại Đấy chỉ là cảnh ảo tưởng Quận 13 không tồn tại vì Capitol sẽ chẳng đời nào cho phép nó tồn tại. Chắc chắn là họ nghĩ lầm về đoạn băng rồi. Chim húng nhại thì cũng nhanh nhãn như đá, và cũng khó diệt như đá. Nếu chúng còn sống sót qua trận bom chút xuống quận 13 ban đầu, thì giờ hẳn chúng còn đông đúc hơn nữa. Bonnie không còn nhà nữa, gia đình cô ta chết hết rồi. Trở lại quận 8 hay nhập vào quận khác, đều bất khả thi như nhau. Tất nhiên, Là ý tưởng về quận 13 thịnh vượng độc lập đối với cô ta rất hấp dẫn. Tôi chẳng nỡ bảo cô ta đang theo đuổi một giấc mơ, ảo ảnh mong manh như sương khói. Có thể cô ta và Will sẽ xoay sở tìm ra cách sinh tồn giữa rừng. Tôi không tin lắm, nhưng cảnh ngộ khốn đốn của họ khiến tôi không thể không tìm cách giúp. Trước hết, tôi cho họ toàn bộ chỗ thức ăn trong túi, chủ yếu là ngũ cốc và đậu khô. Nhưng nếu tiết kiệm cũng có thể duy trì được ít lâu. Sau đó tôi dẫn hưu vào rừng, cố hướng dẫn những nguyên tắc sang bán cơ bản. Bà có loại súng khi cần có thể biến đổi năng lượng mặt trời thành những tia xạ chết chóc. Thành thử không bao giờ lo sợ hết đạn. Khi bà hạ được con sóc đầu tiên, con vật đáng thương chỉ còn là một khối đen thui vì bị trúng đạn chính giữa thân. Nhưng tôi cũng chỉ cho bà cách lột da, và rửa sạch con vật. Chỉ cần luyện tập, là bà sẽ thành thạo thôi. Tôi chặt một thanh nặng mới cho Bonnie. Khi về lại ngôi nhà, tôi lột lớp tất thừa cho cô gái, bảo cô nhồi vào mũi ủng lúc đi lại, rồi đến đêm thì sọ vào chân. Cuối cùng tôi dạy họ nhóm lửa đúng cách. Họ này nỉ tôi miêu tả kỹ tình hình ở quận 12, và tôi kể cho họ cảnh sống dưới ách của Thét. Tôi thấy ngay, họ nghĩ đây là thông tin quan trọng họ sẽ mang lại cho những người điều hành ở quận 13. Và tôi cũng vừa tin theo để khỏi dập tắt hy vọng của họ. Nhưng khi nắng nhạt báo hiệu đến chiều muộn, tôi không còn thời gian chiều ý họ nữa. Tôi phải đi đây. Tôi nói, họ không ngớt lời cảm ơn và ôm chặt tôi. Bonnie trào nước mắt. Tôi không tin nổi là chúng tôi thực sự được gặp cô. Hầu như ai cũng chỉ nhắc đến tên cô từ lúc. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, từ lúc tôi lấy mấy quả dâu. Tôi mệt mỏi đáp. Tôi về nhà mà gần như không tập trung nhìn đường. Dù tuyết bắt rầu rơi ẩm ướt, đầu tôi còn quay mòng mòng với đủ tên tức về cuộc nội loạn ở quận 8 và cái viễn cảnh khó tin nhưng quyến rũ về sự tồn tại của quận 13. Lắng nghe chuyện của Bonnie và Will, Cũng giúp khẳng định một điều Tổng thống Snow đã sọ mũi tôi Như một con ngốc Bao nhiêu hôn hít và âu yếm trên thế giới Cũng chẳng thể ánh sẹp bầu căng thẳng Tích lũy trong lòng quận tám Phải Việc tôi chìa mấy quả dâu đã làm mồi lửa Nhưng tôi chẳng có cách nào Kiềm chế đám cháy được Ông ta phải biết cái đó chứ Vậy thì vì sao vẫn phải Cắt công đến nhà tôi Phải ra lệnh cho tôi thuyết phục đám đông Về tình yêu đối với Pita Hiện nhiên đấy là âm mưu đánh lạc hướng tôi, ngăn tôi không làm gì thổi bùng thêm ngọn lửa trong các quận, và để mua vui cho người dân Capitol nữa. Cố nhiên, chắc hẳn đám cưới chỉ là bước tiếp diễn tự nhiên của cái đó. Tôi đến gần hàng rào, thì một con húng nhại đậu lên cành cây réo rắt hót với tôi. Nhìn thấy nó, tôi mới nhớ ra, chưa hề được giải thích đến nơi đến chốn về ý nghĩa của con chim trên miếng bánh. Thế nghĩa là chúng tôi đứng về phía cô. Bonnie đã nói như vậy. Có những người đứng về phía tôi. là phía nào? Có phải dù không biết, nhưng tôi đã trở thành gương mặt của cuộc nổi loạn bấy lâu mong đợi. Có phải con húng nhại trên chiếc ghim của tôi đã biến thành biểu tượng đấu tranh? Nếu vậy, thì phía tôi đang chẳng thành công lắm. Chỉ cần nhìn những gì ở quận 8 là đủ rõ. tôi giấu vũ khí vào hốc cây rỗng gần sát ngôi nhà cũ ở vỉa than, rồi tiến lại hàng rào. tôi quỳ gối xuống chuẩn bị vào lại đồng cỏ, nhưng còn mê mải nghĩ về mọi việc trong ngày đến nỗi phải đợi tiếng kêu xé gió của một con cú mới lại để ý đến xung quanh. trong ánh chiều gần tối, những mắt cáo hàng rào vẫn hồn nhiên vô tội như thường, nhưng cái làm tôi rụt tay lại. Chính là thứ âm thanh, nghe như tiếng o o từ cái cây nhung nhúc tổ bắt là cách. Báo hiệu dòng điện đang xèo xèo chạy qua hàng rào.